các bạn đang nghe tại đọc truyện Xin chào khán thính giả của kênh truyện hẻm ngôn tình, hôm nay thôi sẽ gửi đến các bạn phần tám của bộ truyện rồng yêu bí mật của bà xã của tác giả phiến như thiên. Các bạn hãy ủng hộ rất nhiều kênh truyện để nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và đừng quên để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mạng từ yên mở máy tính quá mà dồn lên, sau đó lên bai nhập một hàng chữ. Một loạt thông tin nhanh chóng hiện ra trước mắt cô. Lánh An Nhiên, 22 tuổi, là người ết thị. Cô bước vào con đường nghệ thuật vào năm 16 tuổi. Lần đầu xuất hiện là khi tham gia cuộc thi giọng ca vàng lần thứ 16. Và đã lấy về giải nhì sau giãn thiên vương giãn tiêu trần. Với giọng hát tiền phố của mình, cô nhanh chóng được thịnh thế ký hợp đồng và trở thành ca sĩ cho thịnh thế. Chính thức giá mắt công chúng vào một năm sau đó. 19 tuổi. Lãnh An Nhiên cũng chỉ là một thiếu nữ Lần đầu tiên đứng trên sân khấu Là trong nhạc hội toàn quốc lần thứ 24 Đó là nơi chỉ dành cho những thiên vương, thiên hậu nổi tiếng Người mới xuất đạo như Lãnh An Nhiên Hoàn toàn không đủ tư cách để đứng trên sân khấu Muốn giới thiệu một người mới trong nhạc hội Là điều không thể nào Từ trước đến nay chỉ có Dạ Thiêu Trần Là người mới duy nhất thành công Nhìn lấy sự ủng hộ của khán giả Trong nhạc hội lần thứ 23 Thịnh thế liều Lính. Một lần đã thành công Nhưng không có nghĩa Sẽ thành công trong lần thứ hai Dù sao lãnh an nhiên cũng không phải dạng tiêu trần Mà kệ sự chê cười từ người khác Thì thế vẫn kiên quyết muốn mở nhà hội lần này Để cho lãnh an nhiên dám mắt công chúng Tiểu sử của đối phương không nhiều Đọc đi đọc lại cũng có vài ba chữ như vậy Hoàn toàn không nào động gì đến quá khứ của cô ta Điều này càng khiến cho mặt tử yên tò mò Rốt cuộc cô gái gọi lãnh an nhiên này Là người như thế nào Tạ cầm y chỉ cho cô biết quá khứ của Lãnh An Nhiên chứ không hề cho cô biết thông tin hiện tại của Lãnh An Nhiên Là vì cô ấy không biết thông tin về người bạn cũ này của mình hay là không muốn để cô tìm đến Lãnh An Nhiên Có lẽ là cả hai đi Diệp Hạo vì cứu án giả ruột mà bỏ mạng Sau khi hắn qua đời anh cũng không tiếp tục ước mơ của mình nữa mà từ bỏ quân trang đi bước vào thương trường Sau đó Lãnh An Nhiên cũng nối tiếp bước chân vào con đường nghệ thuật Chính là cô ta chẳng phải có thiên phú về các hát sao. Sao hiện tại lại trở thành nữ nhân vật chính của một bộ phim rồi. Mặc dù không bước chân vào giới giải trí, nhưng mà Tử Yên biết rõ. Giới giải trí đâu đâu cũng là vũng đốc bẩn. Chỉ cần không cẩn thận, liền sẽ bị vấy bẩn. Một khi đã bị vấy bẩn, thì sẽ không thể quay trở lại con đường trước kia. Không ít nữ diễn viên, ca sĩ vì muốn trở nên nổi tiếng mà bán rẻ bản thân của mình trở thành công cụ cho một đám đàn ông, một nữ ca sĩ trẻ tuổi như lãnh an nhiên vừa mới bước chân vào giới giải trí đã có thành tiệu không nhỏ. chưa đến một năm đã được ra mắt công chúng, sau đó con đường sự nghiệp của cô vươn lên như giờ gặp gió, không chút trở ngại, từng bước giành lấy vị trí tiểu thiên hậu của các tiền bối đi trước. hiện tại lại chuyển sang con đường diễn kịch, bộ phim đầu tiên đã đóng vai chính, chàng trách người khác nói cô có chỗ dựa ở phía sau. nghi vấn về vị kim chủ phía sau lãnh An nhiên. Luôn là một bí ẩn Cư dân mạng hay phóng viên Cũng không thể tìm ra được thân phận Người đàn ông đã chống lên cho vị tiểu thiên hậu này Bất quá có hai người đàn ông đáng nghi nhất Chính là thiện thế Tổng giám đốc của thịnh mùa chiều Cùng tôn gia đại thiếu tôn lãnh diệt Mạc Tuyên thở dài Tắt máy tính đi Không muốn suy nghĩ đến mấy vấn đề này nữa Lần lần một đống dính ra trên bàn Nghi đến lúc nãy Vương Hạ có nói Thời gian không có cô ở đây Cô ấy ăn không ít mệt mỏi Dù sao hiện tại cô cũng không có việc gì làm, không bằng giúp anh hoàn thành đống hồ sơ này. Bất kể là hồ sơ có thể làm hay không, Mạc Tử Yên đều cẩn thận đọc qua, sau đó lựa chọn thứ mình có thể làm, còn những thứ khác cô không dám đụng đến. Dù sao anh cũng là một người nghiêm túc trong công việc. Bản thân cô chỉ mới vừa làm việc không lâu, cô cũng không muốn phá hoại hay làm hỏng hồ sơ của anh. Cầm hồ sơ của Thiên Thế trên tay, đứng trên cương vị là nhà đầu tư, Mạc Tử Yên cảm thấy kịp bản ấy không tồi, có bước phát triển mới có thể đem lại nguồn lợi lớn chỉ là đứng trên thân phận người vợ mạc từ yên thật sự không muốn hợp tác với tình thế cô cũng không muốn anh cùng lãnh an nhiên có tiếp xúc gì may mắn người đảm nhận công việc này không phải ám dạ ruột nếu không cô cũng không biết nên có thái độ gì nữa nếu đã có lợi vém dạ thì có thể giúp anh giữ vững cơ nghiệp của mình mạc tiến tất nhiên sẽ không thể ghen tuông làm mờ lý trí đúng vậy chỉ là hợp tác mà thôi mạc tiến tự ăn ủi chính mình làm xong mọi việc Mạc Tử Yên đi đến bên sofa nằm xuống, không khí mát lạnh cứ vào vào mặt khiến cô rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Mạc Tử Yên có một giấc mơ, trong mơ cô nhìn thấy những chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại